Động tác của lão sắc quỷ quá bí ẩn Mặc dù lúc ấy bên trong quán rượu rất đông người Nhưng mình tìm đâu ra người làm chứng Không thể nào tập trung tất cả đám rong binh lại Hỏi từng người xem bọn hắn có nhìn thấy lão già này sờ trộm đùi mình hay không Đúng vậy, ngay cả chứng cứ đều không có mà đã ra tay nặng nề Khiến cho xương cốt ta gãy đến nơi Lĩnh chủ đại nhân, ngươi nhất định phải thương ta Bối ti nhất thời không nói được gì, mắc cỡ, mà lão sắc quỷ thì mặt lại vui mừng, không biết liêm sỉ tiếp tục kêu lên đáng thương. Hắc hắc, tốt, tốt lắm, nhìn lão già vẫn đang tiếp tục giả bộ, dương lăng lạnh lùng cười, nói tiếp. Bối ti ngay lập tức không tìm được chứng cớ, đánh người dám chắc là không thích hợp, nhưng là ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi không sờ trộn thân thể nàng, cái này cũng muốn có chứng cớ. Vừa nghe Dương Lăng nói vậy, lão già trợn mắt há mồm, miệng mở rộng đến mức dường như có thể nhét vừa một quả trứng. Lưu lãng nhiều năm như vậy trên đại lục, hắn chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghe nói có chuyện như vậy. Ai, nếu hai bên đều không có chứng cứ, vậy khó rồi đây, Dương Lăng làm bộ khó khăn lắc đầu, nói tiếp. Tuy nhiên, nếu ngươi nói xương ngươi sắp gãy đến nơi, vậy có thể vén quần áo lên nhìn vết thương. Rồi tìm tiểu thư bối ti đòi tiền bồi thường Dương Lăng vừa nói vừa nháy mắt cho áo Lan Tên này biết ý Ngay lập tức dẫn vài tên nguyêu đầu nhân tiến lên Chuẩn bị xốc quần áo trên người lão già ăn mày lên Lão già mặc dù ngoài miệng kêu đáng thương Nhưng cơ thể căn bản không bị chút thương tổn nào Mỗi lần đều tránh thoát được cú đánh của bối ti Dương Lăng hiểu được Chỉ cần bén quần áo hắn lên thì đối phương ngay lập tức sẽ lộ ra sơ hở. Quả nhiên, nhìn thấy bọn binh lính muốn động thủ, lão già liền tránh nhanh sang một bên, lớn tiếng nói, quên đi, lĩnh chủ đại nhân, chuyện đã xảy ra rồi, bồi thường bao nhiêu tinh tệ cũng không có ý nghĩa, coi như ta xui xẻo vậy, người khác không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lão già tự nhiên hiểu được chuyện của mình, nếu bị bọn lính cởi quần áo, vậy hết thảy đều lộ ra hết, Đùa giỡn bối tí một chút còn tốt, nhưng nếu bị bạch trần trước mặt mọi người, vậy thì không có ý tứ rồi. Vài lần đều không bắt được lão già, áo lan đa hô lên một tiếng, nhất thời, đám binh lính ngoài cửa lao vào rất đông, vây chặt lão già lại. Hắc hắc, rốt cuộc, lộ ra sơ hở, nhìn thấy động tác của lão già rất nhanh nhẹn, cơ bản không giống như một lão già hành động chậm chạp. Dương lăng lạnh lùng cười. a tư na ma tự mình dẫn binh phong tỏa tòa thành cho dù lão già có là cao thủ thánh giai sợ rằng cũng khó có thể lao ra ngoài vì đề phòng đối phương lợi dụng không gian ma pháp bỏ chạy hán niệm vô quyết thi triển giam cấm cấm chế giam cấm cấm chế uy lực khôn cùng ngoại trừ chế tác liệt ma tạp phiến thì tác dụng quan trọng hơn đó là giam cầm không gian hạn chế phạm vi hoạt động của địch nhân Thậm chí trực tiếp biến đối phương thành người thực vật không thể nào nhúc nhích. Hắc hắc, quên đi, chẳng có gì thích thú cả, tránh thoát được vài tên nguyêu đầu nhân đuổi bắt. Nhìn binh lính càng lúc càng nhiều, lại nhìn ngoài cửa toàn người là người. Lão già vừa nói vừa lắc đầu. Nhanh chóng lấy một bức truyền tống trong lòng ngực ra, khe khẽ ngâm nga, chuẩn bị rời đi. Lão già kinh nghiệm phong phú. Trước khi vào duy sâm tòa thành đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng chính khi hắn niệm câu chú ngự cuối cùng, bước vào vòng sáng của truyền tống quyển trục thì phát hiện một việc kinh người. Đợi cả nửa ngày, vòng sáng vẫn bất động, mặc kệ thế nào cũng không thể truyền tống ra ngoài, vô cùng quỷ dị, không gian lĩnh vực. Ngoài ý muốn, cảm giác được năng lượng ba động mịt mờ trong không khí, lão già kinh hãi thất sắc. Nhìn Dương Lăng đang niệm chú ngữ ở cách đó không xa... Nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra... Âm thầm kêu khổ... Không nghĩ tới vì nhất thời tò mò... Vì nhìn lén binh khí của quái treo trên đùi bối ti... Không nghĩ đến lại chạm phải tấm sắt... Trước khi đến duy sâm chấn... Hắn đã nghe nói qua thực lực Dương Lăng rất cường hãn Vượt khỏi vòng vây từ mông đặc sâm trở về... Nhưng bất kể thế nào... Hắn cũng không thể tưởng tượng được Dương Lăng lại cường đại đến như thế này, nắm giữ không gian lĩnh vực. Chẳng lẽ, trong tay Dương Lăng có thần khí hệ không gian? Mặc dù đã sớm rời đi gia tộc, nhưng hắn đã nghe trưởng bối trong tộc nói chỉ có lĩnh vực cường giả mới có năng lực cấm chế không gian. Tuy nhiên, đây đều là các lão quái vật tu luyện hàng ngàn năm trong truyền thuyết. Hắn không tin Dương Lăng còn trẻ như vậy đã tu luyện đến cảnh giới lĩnh vực cường giả. Chỉ có một cách giải thích, đó là Dương Lăng có một thần khí uy lực rất lớn, lĩnh chủ đại nhân, ta chỉ là một lão già lưu lãng khắp nơi mà thôi, trên người cơ bản không có đồ gì đáng tiền, hiểu được không có cách thuận lợi rời khỏi, lão già giả bộ đáng thương, vừa nói vừa lần lần bộ quần áo rách dưới, ý bảo cho dù lưu mình lại cũng không có được cái gì. Hắc hắc, đúng vậy. Trên người ngươi quả thật là không có gì dáng tiền, nhìn lão già vẫn chưa từ bỏ ý định. Dương Lăng cười nhờ, nói tiếp, như vậy đi, lưu lại hai quả không gian giới chỉ trên tay ngươi, rồi xin lỗi bối ti tiểu thư là có thể đi, hai quả không gian giới chỉ. Nghe Dương Lăng nói vậy, mọi người kinh hãi thất sắc, nhìn chằm chằm vào hai quả giới chỉ đen ngòm trên tay lão già. Không có Dương Lăng nhắc nhở. Bọn họ cơ bản không chú ý đến lão già lại còn mang hai quả rời chỉ. Càng không thể tưởng tượng được đó lại là không gian giới chỉ hiếm có. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, mà lão già lại chấn động trong lòng, liền hiểu ra. Rốt cuộc hiểu được tại sao Dương Lăng lại ra lệnh cho binh lính áp giải mình và bối ti về thành. Rốt cuộc hiểu được đối phương tại sao nhanh chóng tìm được sơ hở của mình, thì ra... Không gian giới chỉ ngụy Trang gần như hoàn hảo đã khiến thân phận của mình bị bại lộ. Lĩnh chủ đại nhân, hai quả giới chỉ này không có khả năng giao ra. Nói đi, rốt cuộc ngươi có điều kiện gì, chỉ cần có khả năng làm được, Ngà Luân lập tức sẽ làm ngay. Tỉnh táo lại, lão già ăn mày Ngà Luân hiểu được không cẩn thận mà bị lật thuyền, muốn không tổn hao chút nào rời khỏi duy sâm tòa thành hiển nhiên không có khả năng. Đã như vậy, Còn không bằng trực tiếp để đối phương nói ra yêu cầu. Mặc dù lưu lãng nhiều năm trên đại lục. Nhưng hắn từ nhỏ đã thấy được cuộc tính mưu đấu kế trong gia tộc. Là một lĩnh chủ nếu không có mục đích dương lăng tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian với mình. Đối với tâm tư của đám quý tộc nắm đại quyền. Hắn trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Ngà Luân, ngươi chính là kẻ được xưng là luyện kim thuật sĩ thiên tài Ngà Luân Thác Mà Tư. Cổ đức kêu lên thất thanh, nhìn không gian giới chỉ khác thường trên ngón tay lão già, lại nhìn bộ dạng không hề sợ sệt của đối phương. Đột nhiên nhớ đến thiên tài luyện kim thuật sĩ Ngà Luân Thác Mà Tư nổi danh trên đại lục. Hác hác, thiên tài luyện kim thuật sĩ. Cười khổ vài tiếng, lão già ăn mày tên là Ngà Luân không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vẻ mặt buồn bã dường như đang nhớ tới một chuyện cũ. Một gã thiên tài luyện kim thuật sĩ. Đối với lãnh địa mà nói thì tuyệt đối là nhân tài hiếm có, nhìn bộ dáng của Ngà Luân, xác nhận lại thân phận của hắn, cổ đức thân là mưu sĩ nhanh chóng nghĩ đến giá trị của hắn đối với lãnh địa, trầm ngâm một lát, liền nói nhỏ cho Dương Lăng biết lai lịch của đối phương. Thì ra, lão già tên là Ngà Luân Thác mã Tư, là một gã luyện kim thuật sĩ xuất chúng, 15 tuổi đã danh chấn Đức Lạp Đại Đế Quốc. Được phong là thiên tài luyện kim thuật sĩ, nhưng không biết vì sao, ngay khi thanh danh hắn lan xa, được các thế lực lớn chú ý thì hắn lại công khai tuyên bố tất cả lực lượng ma pháp đều đến từ tự nhiên, dùng hiện tượng tự nhiên giải thích luyện kim thuật, bị luyện kim thuật sĩ công hội, ma pháp sư công hội và giáo đình cho là dị giáo đồ tà ác. Đối đãi với dị giáo đồ, từ trước đến nay giáo đình đều đổi tận giết tuyệt, mặc dù ngà luân được gia tộc chu toàn nên tránh được một kiếp nhưng người yêu của hắn bị liên lụy mà bị giáo đình bắt đi cho dù ngà luân quỳ trước mặt cha ba ngày ba đêm gia tộc vẫn bất động kết quả người yêu của hắn bị hồng y chủ giáo treo lên cây cột hỏa thiêu từ đó về sau hắn chán nản quyết định rời khỏi gia tộc lưu lãng chung quanh đại lục ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 229 Sa la chư phát tình đây tuyệt đối là thiên tài Nhìn hai quả không gian giới chỉ trên ngón tay ngả luân Nhìn chúng nó ngụy trang đến mức hoàn hảo Và đám hoa văn vô cùng phức tạp Không cần cổ đức nhiều lời Dương Lăng cũng hiểu được thực lực thực sự của hắn Yên lặng trầm tư Suy nghĩ xem làm thế nào lưu đối phương lại được Mặc dù có thể sử dụng vũ lực bắt đối phương lưu lại Nhưng đây đúng là biện pháp ngu xuẩn nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không hy vọng sử dụng chiêu cuối cùng này. Bây giờ lãnh địa thiếu quý, thiếu nhân lực, càng thiếu nhân tài, nhất là luyện kim thuật sĩ tài giỏi. Mặc dù trường lão Khắc Lô Y Phu đã hứa sẽ đưa đến 100 tên luyện kim thuật sĩ giàu kinh nghiệm, nhưng trình độ của bọn hắn rốt cuộc như thế nào không ai có thể rõ ràng, nhưng Ngà luân đại sư thì khác. Hơn 10 tuổi đã danh chấn Đức Lạp Đại Đế Quốc, năng lực của hắn không có gì phải nghi ngờ, ma pháp trận của Địa Tinh có thể vẽ trên vũ khí, trên áo giáp, thậm chí có thể vẽ trên thành tường, uy lực rất lớn, đáng tiếc, bởi vì nguyên nhân về phương diện kỹ thuật nên không có cách chế tác lượng lớn, không thể hình thành lực chiến đấu quy mô lớn, nhưng thêm một vị luyện kim thuật sĩ hàng đầu, thì rất nhiều chuyện khó sẽ được giải quyết. vẽ được rất nhiều ma pháp trận Đám người trưởng lão hồ tộc mặc dù vô ý phát hiện thuốc nổ, tiến một bước làm ra lựu đạn nhỏ, nhưng có vài điều kiện hạn chế nên uy lực vẫn còn thấp. Cũng như vậy, thêm một vị luyện kim thuật sĩ hàng đầu có lẽ sẽ thu được đột phá lớn. Muốn chế tác ma pháp trượng loại tốt, thì luyện kim thuật sĩ trình độ cao là không thể thiếu. Ngoài ra, chế tạo vũ khí, áo giáp, thành lập thuyền đội, Thậm chí độc dược do ngả Lý Ti luyện chế, cũng không thể không có luyện kim thuật sĩ xuất sắc. Lưu được Ngà Luân lại thì có rất nhiều chỗ tốt đối với sự phát triển của lãnh địa. Tuy nhiên, có thể rời khỏi gia tộc Hà Hoa, lưu lãng hơn 10 năm trên Thái Luân Đại Lục, cho thấy rằng Ngà Luân đã chán nản tất cả. Với tính cách phóng đáng và không sợ quyền thế của đối phương, thì tuyệt đối không phải tinh tế hay vài mỹ nhân là có thể thu phục được. Một người không cần danh lợi, luyện kim thuật sĩ lưu lãng khắp nơi, hắn cảm thấy hứng thú nhất là cái gì? Nhìn ngà luân giống như tên ăn mày, dương lăng trầm ngâm không nói. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, đều có hỉ nộ ái ố. Có người thích quyền lực, có người thích cảm giác chinh phục, có người theo đuổi tiền, muốn ngủ trên giường dài đầy tinh tệ. Có người thích sắc đẹp, mỗi đêm mà không có gái là không vui. Cũng có người thích yên tĩnh, tịch mịch, chuyên tâm vào công tác của mình. Sau khi trầm tư, hắn nghĩ ra một chủ ý, nói. Ngà Luân Đại Sư, ô nhục con gái là trọng tội lớn nhất có thể chặt đầu trong ma thú lĩnh của chúng ta. Muốn rời đi duy xâm chấn, sẽ phải lưu lại hai quả không gian giới chỉ bồi thường. Xin lỗi tiểu thư bối ti, sẽ tiếp thụ sự trừng phạt của chúng ta. Lĩnh chủ đại nhân... Hai quả không gian giới chỉ này đối với ta vô cùng trọng yếu, không có khả năng giao ra, mặc dù trong vòng vây, không thể nào sử dụng truyền tống quyền trục thuấn di ra ngoài, nhưng Ngà Luân vẫn không hoảng hốt, nói tiếp, nói đi, rốt cuộc muốn trừng phạt thế nào. Nhìn Ngà Luân vẫn giữ được bình tĩnh, Dương Lăng cười nhà, nói, Ngà Luân Đại Sư, ngươi xác định, hiểu được Dương Lăng cũng như đám quý tộc đã gặp trước kia. Đơn giản là muốn mình luyện chế vài món bảo vật. Cùng lắm là lãng phí một ít tài liệu và dừng lại ở Duy xâm Trấn thêm một ít thời gian. Qua một thời gian nữa, thời tiết cũng bắt đầu ấm lên. Cũng là lúc con lợn xa la phát tình, Dương Lăng cười cười nói tiếp. Duy xâm Trấn đã có một quy củ từ xưa. Ai ô nhục con gái trước mặt mọi người thì phải... Ở cùng con lớn xa la phát tình một thời gian... ta nghĩ nếu ngà luân đại sư đã có hứng thú đối với đàn bà như vậy vậy thì tự nhiên sẽ không hề lo lắng mà tiếp nhận trừng phạt từ xa xưa này sống với con lợn xa la đang phát tình một thời gian vừa nghe dương lăng nói vậy mọi người đều há hốc mồm cả nửa ngày đều không lấy lại tinh thần nhất là ngà luân càng sững sờ đến độ miệng mở rộng nhét được quả trứng vào hắn nghĩ rằng dương lăng sẽ yêu cầu mình chế tác vài bảo vật nghĩ rằng dương lăng sẽ bắt buộc mình lưu lại Nhưng là dù nói như thế nào, hắn cũng không nghĩ được rằng trên đại lục còn có hình thức trừng phạt như vậy. Phản Ứng lại, nhìn hàm răng gần rụng hết răng của ngà Luân, tưởng tượng ra cảnh hắn ở cùng một đám lơn xa la phát tình. Mọi người đỏ bừng hết cả mặt, muốn cười nhưng không dám cười ở đây. Nhất là vài tên binh lính từ nhỏ sống ở Duy xâm Trấn, càng cắn chặt môi, để tránh không nén được. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua có truyền thuyết như vậy. Hàng năm khi sắp sang xuân, mọi người nhiều nhất chỉ là tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm bắt vài con lợn xa la giá xanh phối giống cùng lợn cái. Nhưng là chưa bao giờ nghe nói qua có ai đem người nhốt cùng một chỗ với lợn xa la phát tình. Lĩnh chủ đại nhân, nói đi, rốt cuộc ngươi có yêu cầu gì, nhìn đám binh lính buồn cười đến đỏ bừng mặt. Lại nhìn bọn chúng đang mím chặt miệng. Dường như sắp nhìn không nổi mà bật cười. Ngà Luân cũng khôi khỏi đỏ bừng mặt lên. Nếu thật sự bị nhốt cùng một đám thì đừng nói là vài ngày. Chỉ là một lát thì ra khỏi đây mình đã không còn mặt mũi nhìn người khác. Tỉnh táo lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Ra sức lấy lại bình tĩnh. Hiểu được truyền thuyết này chỉ là Dương Lăng lấy cớ. Bắt mình đáp ứng điều kiện của hắn mà thôi. Ai... Cái này khó khăn, Dương Lăng ra vẻ khó khăn nhíu nhíu mày. Nói tiếp, như vậy đi, nếu ngươi là một gã luyện kim thuật sĩ, Vậy chỉ cần ngươi có khả năng mua phỏng khối thủy tinh trong tay ta, Ngươi cứ việc rời đi. Nhưng là, nếu trong ba ngày mà không hoàn thành nhiệm vụ, Ngươi phải lưu lại cả đời, lưu lại cả đời. Nghe Dương Lăng nói vậy, ngả luân rốt cuộc hiểu được mục đích của hắn. Các tên quý tộc khác chỉ muốn mình chế tác vài món bảo vật, không nghĩ được rằng tên Dương Lăng còn tham lam hơn, muốn mình lưu lại cả đời. Lợn Sa La, Thủy Tinh Sau khi tính toán, Ngà Luân không thể không lựa chọn bắt trước Thủy Tinh, nhanh chóng có quyết định. Mặc dù không cần danh lợi, nhưng nếu bị nhốt cùng một đám lợn Sa La khát tình, vậy còn khó chịu hơn làm một gã dị giáo đồ, còn không bằng đập đầu tự tử. tử. Mặc dù hiểu được khối thủy tinh trong tay dương lăng không hề đơn giản như mặt ngoài, nhưng hắn vô cùng tin tưởng vào năng lực của mình. Đừng nói là một khối thủy tinh nho nhỏ, mà ngay cả thần khí uy lực cường đại, hắn cũng đã từng mô phỏng thành công. Thời gian ba ngày không phải là nhiều, nhưng mô phỏng một khối thủy tinh vậy là đủ rồi. Ký kết thỏa thuận ma pháp, ấn dấu tay. Dương Lăng phân phó cho Áo Lan Đa đưa Ngả Luân đến một gian biệt viện yên tĩnh để hắn mô phỏng liệt ma tạp phiến. Mặc dù Ngả Luân được xưng là thiên tài luyện kim thuật sĩ, nhưng không có vũ lực, không có giam cầm cấm chế thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Dương Lăng tin tưởng đừng nói là ba ngày, mà chính là ba tháng đối phương cũng khó có thể mô phỏng thành công liệp ma tạp phiến, mặc dù đều có thể phong... ấn ma thù, nhưng liệp ma tạc phiến khác về bản chất so với chuỗi hạt không gian đeo trên cổ mập mạp. Triệu hồi sư bình thường chỉ có thể đeo một chuỗi hạt không gian, chỉ có thể có một chiến sủng, nhưng liệp ma tạc phiến thì khác, chỉ cần có đủ tinh thần lực thì trên lý thuyết có thể mang vô số liệt ma tạc phiến, gọi về vô số ma thú tác chiến. Ngoài ra, nếu so sánh với chuỗi hạt không gian, tài liệu của liệt ma tạp phiến hay là thủ pháp luyện chế tất cả đều khác hẳn ngoại trừ dương lăng thì sợ rằng trên đại lục không có một ai có khả năng nắm giữ phương pháp độc đáo như vậy dặn dò cổ đức cung cấp tất cả tài liệu ngà luân cần dương lăng cưới thú một sừng chạy đến tuần thú chàng ở canh đa não hà dạy cho bá lộ tắc và duy áo lạp ma pháp triệu hồi cơ bản nhất hướng dẫn bọn hắn cách sử dụng liệt ma tạp phiến Là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ của người Tô Mỹ Nhĩ. Bà lộ tác trong quá trình tu luyện giá thú chi linh thì trong cơ thể ngưng tụ không ít ma lực. Thở săn duy áo lạp càng thích hợp hơn. Mặc dù không tiếp xúc với ma pháp triệu hồi. Nhưng bản thân hắn đã là một gã ma pháp sư cấp thấp. Có không ít ma lực. Không lâu sau, hai người nắm giữ được cách sử dụng liệp ma tạp phiến. Thuận lợi thu một con chiến sủng của riêng mình. Lĩnh chủ đại nhân, liệt ma tạp phiến còn có bao nhiêu? Giống như triệu hồi sư gọi về một con đại địa bạo hùng năm giai làm chiến sủng, duy áo lạp nhanh chóng nhận thấy ý nghĩa chiến lược của liệp ma tạp phiến. Tuần thú chẳng bây giờ có hơn 200 tên thợ săn giàu kinh nghiệm. Nếu mỗi người có vài tấm liệp ma tạp phiến, thì lực chiến đấu sẽ đạt đến mức trước đó chưa từng có. Đến lúc đó, có thể tổ đội xâm nhập đặc lạp tư rừng rậm bắt ma thú cao cấp. ở đây ta còn có 7 tấm liệp ma tạp phiến Ngươi cầm hết đi giao đóng liệp ma tạp phiến còn lại cho duy áo lạp dương lăng trầm ngâm một lát rồi nói Ngươi đưa cho ta một bản danh sách những người thợ săn nguyện ý ở lại duy xâm trấn và làm việc cho tuần thú tràng còn về phần liệp ma tạp phiến thì ta sẽ nghĩ biện pháp tình huống cực hạn một ngày có thể chế tác hơn 20 mươi liệp ma tạp phiến mặc dù không nhiều nhưng tạm thời cũng đủ dùng Dương Lăng chuẩn bị lợi dụng liệt ma tạp phiến từng bước bồi dưỡng thế lực của mình, để bọn họ trở thành lực lượng cốt cán của thợ săn công hội, tạo trụ cột vững chắc cho thợ săn công hội. Đại nhân, bên ngoài tòa thành có hơn 100 tên hắc y nhân đến, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với người. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị đi vài vòng quanh tuần thú tràng, thì cổ đức vừa nói vừa vội vã chạy đến. Hơn 100 tên hắc y nhân... Nhớ đến lời hứa của trưởng lão Khắc Lô Y Phu mấy ngày sẽ đưa đến 100 tên luyện kim thuật sĩ. Dương Lăng trong lòng vừa động, dặn dò bá lộ tắc và duy áo lạp vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Cưới thú một sừng lao đi như cơn gió trở về duy sâm tòa thành. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 230 Long Cốt Pháp Trượng sau khi trở lại tòa thành. Dương Lăng phát hiện không ra ngoài suy đoán, trưởng lão khắc lồ y phu phái người dẫn theo hơn 100 tên luyện kim thuật sĩ đi đến. Sau vài câu khách sáo, hai bên đi vào trong phòng họp ngồi xuống. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta như đã hứa đưa đến, thậm chí còn mang đến rất nhiều tài liệu luyện chế ma pháp trưởng do trưởng lão phân phó. Không biết ngươi chừng nào thì có thể vẽ được bản đồ mấy chỗ đó. Cáp thản ra mặc một bộ quần áo đen. Cầm một cây ma pháp trượng giống như cây gậy, mặc dù tóc bạc trắng nhưng tư duy vẫn rõ ràng, hai mắt có thần. Sau vài câu khách sáo, ngay lập tức hỏi Dương Lăng về tiến. Độ vẽ bản đồ dường như không còn đợi được nữa. Nhân vật thần bí vào duy sâm chấn càng ngày càng nhiều. Xem ra hắc ám hiệp hội chịu không ít áp lực. Thấy các thản ra rất nôn nóng. Dương Lăng hiểu tình cảnh của đối phương tựa hồ không ổn cho lắm. Căn cứ hồi báo của anh vũ, từ khi lợi văn tát công quốc tỏ rõ thái độ ủng hộ ma thú lĩnh, dòng binh và mạo hiểm giả vào duy sâm trấn càng ngày càng nhiều. Trong đó, có không ít nhân vật thần bí tới tìm kiếm di tích cự long. Khác với đám dòng binh và mạo hiểm giả bình thường, các nhân vật thần bí lai lịch không rõ không hề quan tâm đôi với các chuyện của lãnh địa, sẽ ở trong lự quán không ra. Hoặc là vào Đặc Lạp Tư rừng rậm, 10 ngày nửa tháng cũng không ra một lần. Mặc dù thuộc các thế lực khác nhau, nhưng hầu như tất cả nhân vật thần bí thực lực đều cường đại, hành tung phiêu hốt. Anh Vũ từng phái người theo dõi hành động của bọn họ, nhưng hầu như lần nào cũng bị cắt đuôi dễ dàng. Tuy nhiên, cho đến lúc này cũng chưa có tổn thất nhân sự nào. Khi mà gặp nguy hiểm mọi người chỉ cần đưa yêu bài của ma thú lĩnh là có thể bình yên vô sự. Nhiều nhất chỉ bị đánh ngất mà thôi Xem ra Cho dù thực lực cường đại hơn nữa Các thế lực khắp nơi Cũng không muốn xung đột với Dương Lăng Chiếm hết thiên thời địa lợi Này Dương Lăng ra vẻ khó khăn Trần chờ một lát rồi nói Thật không dám giấu giếm Bởi vì các đại thương hội liên hợp chèn ép ma thú tinh hạch Và trứng ma thú trong tuần thú Tràng tích chữ thành đồng Quý của chúng ta đã rất khó khăn Trong thời gian này Ta vẫn bận biểu xử lý các chuyện của lãnh địa. Nếu không có cách nào nhanh chóng chế tác ma pháp trượng và thuận lợi bán đi. Thì hậu quả khó có thể tưởng tượng vẫn bận rộn xử lý chuyện trên lãnh địa. Các thản gia vừa nghe khẩu khí của Dương Lăng. Ngay lập tức đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Lĩnh chủ đại nhân, việc chế tác ma pháp trượng do chúng ta lo. Trong vòng 3 ngày là có thể làm ra nhóm ma pháp trượng đầu tiên. Nhìn Dương Lăng tinh thần rung lên. Cáp Thản Gia dừng lại một chút rồi nói, "Nhân viên của Hắc Ám Hiệp hội chúng ta rất đông đảo, hàng năm hao phí vô số ma thú tinh hạch và ma pháp trượng, có không ít thương hội của hiệp hội chuyên môn xử lý việc này, chỉ cần giá cả thích hợp, chúng ta hoàn toàn có thể từng bước hợp tác." Cáp Thản Gia vừa nói vừa lấy một tấm da cừu trong lòng ngực ra, trịnh trọng đưa cho Áo Landa. Tên này được Dương Lăng Giá hiệu liền khe khẽ đọc Ma thú tinh hạch cấp thấp 2.000 Ma thú tinh hạch trung cấp 800 Ma thú tinh hạch cao cấp 50 Ma pháp trượng hỏa hệ cấp thấp 500 Ma pháp trượng thổ hệ cấp thấp 500 Tấm da không lớn nhưng trên mặt ghi không ít Mua tất cả các vật phẩm mà tuần thú chẳng tích trữ, Kể cả ma thú tinh hạch cấp thấp Trứng ma thú và ấu thù Thậm chí ngay cả da ma thú cũng không bỏ sót 100 vạn tử tinh tệ Trong vòng 3 tháng ta sẽ giao hết tất cả các thứ trong đó cho ngươi, cầm lấy tấm da. Dương Lăng cẩn thận tính toán rồi trực tiếp đòi 100 vạn từ tinh tệ. 100 vạn từ tinh tệ thật sự quá nhiều, lĩnh chủ đại nhân, nhiều nhất là 50 vạn. Lắc lắc đầu, các thản da trực tiếp hạ giá xuống một nửa, xem ra không giống luyện kim thuật sĩ, mà là một thương nhân cáo già. Sau một phen mặc cả, hai bên đều lui một bước. Lấy 80 vạn tử tinh tệ đạt thành thỏa thuận Các thản gia đưa ngay một nửa Hai bên cùng vui mừng Dương Lăng thu được 40 vạn tử tinh tệ Thêm một đối tác ổn định Mà các thản gia lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Không chỉ thu được rất nhiều vật tư Mà còn đại biểu hiệp hội tăng mạnh quan hệ với Dương Lăng Cứ như vậy không cần nhiều lời Dương Lăng cũng sẽ tận dụng thời gian tìm tòi mấy địa phương người bình thường khó có thể tiến vào, giúp Hiệp hội mô tả bản đồ, hợp tác thành công. Sau đó, các thản gia dẫn đông đảo luyện kim thuật sĩ bắt tay vào việc cổ đức ra sức trợ giúp, tài liệu và thiết bị cần thiết nhanh chóng đưa vào vị trí. Thời gian này, vì các đại thương hội liên hợp áp chế, bên trong tuần thú chẳng có rất nhiều ma thú tinh hạch cấp thấp. cho nên mọi người căn bản không cần lo lắng tài liệu chế tác ma pháp trượng. Vì nhanh chóng thu hồi vốn, đánh tan áp chế của các đại thương hội trên lánh địa, Dương Lăng quyết định nhằm vào nhiều đối tượng. Trên Thái Luân Đại Lục, ma pháp sư có tỷ lệ một phần một nghìn thậm chí một phần mười nghìn. Người may mắn tu luyện ma pháp, hầu hết cả đời đều dừng lại ở ma pháp sư cấp thấp, thậm chí là ma pháp học đồ. Đối với bọn họ mà nói, thì một cây ma pháp trượng tốt là cách tốt nhất để nhanh chóng đề cao thực lực. Nhưng mà một cây ma pháp trượng bèo bọt nhất cũng có giá mấy ngàn từ tinh tệ, phẩm chất cao một chút thì phải mấy vạn thậm chí mười mấy vạn từ tinh tệ. Đối với hầu hết ma pháp sư xuất thân bình dân mà nói, đây vượt xa khả năng của bọn họ, cũng khiến thực lực bọn họ tăng rất chậm. Có thể tưởng tượng được, có một nhóm ma pháp trượng phẩm chất tốt, Lại chỉ có giá bằng vài phần trước kia xuất hiện trước mặt bọn họ Thì sẽ khiến cho chấn động đến mức nào Khác với đông đảo ma pháp sư xuất thân từ bình dân Ma pháp sư xuất thân từ giới quý tộc theo đuổi chính là phẩm chất của ma pháp trượng Một cây ma pháp trượng cao cấp thì đừng nói là vài vạn mà mười mấy vạn họ cũng không tiếc Bởi vì ma pháp trượng cao cấp phi thường hiếm thấy Nên hầu như mỗi lần xuất hiện đều được mua với giá rất cao Khả ngộ mà không thể cầu. Có thể tưởng tượng được, khi một nhóm ma pháp trượng cao cấp thậm chí là cao nhất xuất hiện trước mặt, thì không có một ma pháp sư xuất thân từ quý tộc có thể bỏ qua. Bán số lượng lớn ma pháp trượng cấp thấp với giá rẻ, tập trung đấu giá ma pháp trượng cao cấp, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động như động đất ở các thành phố lớn của loài người. Chỉ cần tính toán cẩn thận, ma thú lĩnh sẽ như trời trong trời. Hấp dẫn đông đại thương hội từ khắp nơi trên đại lục đến. Đến lúc đó, liên minh của các đại thương hội sẽ mất đi ý nghĩa. Mua ma thú tinh hạch với giá cao, bán ma pháp trượng cấp thấp với giá rẻ, sử dụng ma pháp trượng cao cấp để thu hồi vốn. Cứ như vậy, có thể nhanh chóng chèn ép lợi nhuận các đại thương hội ở phương diện mua bán ma thú tinh hạch, nhanh chóng lũng đoạn tài nguyên ma thú của lãnh địa, thậm chí cả Thái Luân đại lục. Tạo lập trụ cột vững chắc cho thợ săn công hội sắp thành lập Bên trong tuần thú chàng tích chữ vô số ma thú tinh hạch và thi thể ma thú cấp thấp Chế tác ma pháp trượng cấp thấp không có vấn đề gì Cho dù có vài ma thú tinh hạch cấp thấp không đủ Cũng có thể để cho duy áo lạp mang người vào rừng bắt Tuy nhiên, bởi vì điều kiện có hạn Tài liệu chế tác ma pháp trượng cao cấp lại thiếu rất nhiều không có đủ ma thú tinh hạch cao cấp và thi thể ma thú tuần thú chẳng không có ma thú tinh hạch và thi thể ma thú cao cấp nhưng không có nghĩa là cả lãnh địa đều không có suy nghĩ một phen dương lăng lấy tinh hạch phi long dùng để bố trí tụ linh trận ra lại lấy thi thể phi long lúc trước lục soát được trong phi long cốc ra nhanh chóng có đủ tài liệu cần thiết lĩnh chủ đại nhân đây là tất cả đều là tinh hạch của song túc phi long Nhìn dương lăng đưa đến hơn 10 viên phi long tinh hạch, sở sở hơn 10 thi thể phi long hầu như không hư hao gì, các thản gia vô cùng kích động. Ma pháp trượng cao cấp sở dĩ hiếm có, ngoại trừ yêu cầu luyện kim thuật sĩ chế tác có trình độ cực cao, nhưng quan trọng hơn là thiếu ma thú tinh hạch và thi thể ma thú cấp cao. Ma thú tinh hạch cao cấp rất khó được, nhưng thi thể ma thú tương ứng càng khó được hơn. Ma thú cấp cao hành tung vô định. Thực lực mạnh mẽ, vốn đã khó có thể giết. Muốn bắt được thi hài ma thú cao cấp không sức mẻ gì vậy càng khó khăn. Cả thi thể ma thú thì quan trọng nhất đó là sưng sống nơi ngưng tụ hầu hết năng lượng trong cơ thể ma thú. Chế tác ma pháp Trượng mặc dù cũng có thể sử dụng các bộ phận còn lại trong hài cốt của ma thú. Hoặc là dùng gỗ đàn hương để thay thế, nhưng hiệu quả thấp hơn rất nhiều. Tỉnh táo lại, nhìn thi thể phi long đầy đủ. Các thản gia chấn động trong lòng. Trước khi đến duy xâm chấn, hắn đã nghe nói qua Dương Lăng đã đánh chết kiếm thánh thánh địa á ca ở mông đặc Sâm. Bây giờ xem ra cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên giết được. Có khả năng giết nhiều song túc phi long như vậy, thì thực lực thật sự của Dương Lăng tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Trầm ngâm một lát, các thản gia nói, lĩnh chủ đại nhân, song túc phi long mặc dù không phải ma thú cao nhất, Nhưng hài cốt đầy đủ thật sự quá khó được, cho ta thời gian 3 ngày, ít nhất cũng có thể chế tác 15 cây long cốt pháp Trượng Sau khi hiểu được thực lực thật sự của Dương Lăng, hắn hiểu rằng trường lão lựa chọn rất đúng, chuẩn bị đem toàn lực chế tác ma pháp trường, thể hiện thực lực của hắc ám hiệp hội. Ngay cả Dương Lăng đi lịch lãm mà có thực lực cường hãn đến như vậy, thì gia tộc sau lưng hắn càng không cần phải nói. Hợp tác với một đại gia tộc thượng cổ triệu hồi sư truyền thừa ngàn năm Sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với Hiệp hội Phi Long Tinh Hạch Chọn vẹn thi thể Phi Long Hơn nữa giải thích và kinh nghiệm phong phú trong việc chế tác ma pháp trượng của hắc Ám Hiệp hội Long cốt pháp trượng được làm ra uy lực sẽ vượt xa tưởng tượng của người bình thường Các thản gia tin tưởng Mình sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi này Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 231, y nhân tiểu tụy ba ngày thời gian rất nhanh qua đi. Ba ngày nay, Dương Lăng tập trung tinh lực luyện chế được 80 tấm Liệp Ma tạp Phiến. Sau khi thành thạo, luyện chế càng lúc càng nhanh, nhưng đáng tiếc ở mặt tính năng chưa có cải tiến gì cả. 80 tấm Liệp Ma Tạc Phiến, đủ để thành lập 4 đội thợ săn nhỏ. Tuy nhiên, sau khi luyện chế thành công, Dương Lăng cũng không có lập tức giao cho Duy Áo Lạp Điều kiện thành lập Thợ săn công hội càng lúc càng chín mồi Đến ngày thành lập chính thức mới là thời cơ tốt nhất công khai liệp ma tạp phiến Giống như lúc trước suy đoán Ngà Luân tìm tòi cả ba ngày ba đếm cũng không có thể mô phỏng như đúc liệp ma tạc phiến Tốn đại lượng tinh lực và tài liệu làm ra mấy tinh thạch mẫu kích thước giống nhau như đúc Cũng có thể phong... ma thù, nhưng một triệu hồi sư chỉ có thể mang được một khối tinh thạch như vậy. Nhưng liệt ma tạp phiến của Dương Lăng khác hắn, vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng nguyên nhân do tài liệu khác nhau. Hỏi cổ đức nhất phẩm tinh thạch, thất bại vài lần lại mở miệng hỏi cực phẩm tinh thạch. Điên cuồng thử qua tất cả thủy tinh loại một các hệ, hắn không thể không hỏi cổ đức một viên tinh toàn. Cổ đức hỏi ý Dương Lăng rồi cho đưa cho hắn một viên tinh toàn chân quý. Kết quả, thử cả một ngày một đêm, kết quả vẫn khiến cho hắn thất vọng không thôi Xác định nguyên nhân không phải vì tài liệu, Ngà luân cũng không hề buông tha Cả ngày vây quanh một đống tinh thạch đi tới đi lui Hoặc là cấm một quyền sách ma pháp rất dày mà nghiên cứu Không hề để ý rằng thời gian 3 ngày sớm đã qua Dưới sự phân phó của Dương Lăng, mọi người cũng không hề quấy dày Tiếp tục để cho hắn nghiên cứu Mặc dù Ngà Luân bắt buộc phải thỏa thuận ma pháp khí ước, nhưng Dương Lăng hiểu muốn hắn cam tâm tình nguyện lưu lại thì còn phải nghĩ biện pháp khác. Đối với thiên tài luyện kim thuật sĩ Ngà Luân không màng danh lời, tự tin kiêu ngạo mà nói, tinh tệ có bao nhiêu cũng không xi o ý nghĩa, cung cấp cho hắn một môi trường thí nghiệm tốt và các loại nguyên liệu hiếm có, không thể nghi ngờ là một biện pháp mê người. Ngà Luân thí nghiệm thất bại liên tục, Nhưng đám người cắp thản gia thì có thành công rất lớn Đợi đến khi Dương Lăng chạy đến tuần thú chàng Thì bọn họ đã luyện chế được khoảng 100 cây ma pháp trưởng cấp thấp Và 15 cây long cốt pháp trưởng Lĩnh chủ đại nhân Ngươi đến xem uy lực của long cốt pháp trưởng Thuận thế chế tạo ra một nhóm ma pháp trưởng Cắp thản gia vô cùng kích động Vừa nói vừa bảo một tên hắc y nhân bên cạnh thử uy lực của long cốt pháp trưởng Mặc dù hai mắt hàn vệt máu Nhưng thoạt nhìn thấy hắn vô cùng hưng phấn tỉnh táo, có vẻ như còn hưng phấn hơn cả Dương Lăng. Nắm cây Long Cốt Pháp Trượng trong tay, Hắc Y Nhân từ từ niệm chú ngữ, rất nhanh, xung quanh ngưng tụ rất nhiều nguyên tố ma pháp hỏa hệ. Không lâu sau, theo tay phải của hắn giơ lên, trong nháy mắt xung quanh xuất hiện một bức tường lửa cao ngập trời. Lửa cháy địa ngục hòa nhín ngọn lửa màu tím bên người Hắc Y Nhân, Dương Lăng chấn động trong lòng. Tên hắc y nhân nhiều nhất chỉ là một tên ma pháp sư cao cấp Không nghĩ rằng hắn lại dễ dàng thi triển ma pháp cao cấp Mà chỉ có ma đạo sư hòa hệ mới có thực lực thi triển Theo trí nhớ của na Thì lửa cháy địa ngục hòa Có lửa sát thương vô cùng kinh khủng trên chiến trường Người làm phép ma lực càng cao Tinh thần lực càng mạnh Thì phạm vi bao phủ của bức tường lửa lại càng lớn Thời gian duy trì càng lâu Bởi vì tiêu tốn ma lực quá lớn Nên kể cả ma đạo sư hệ hòa giàu kinh nghiệm cũng cần phải chuẩn bị một lúc mới có thể thi triển được Nhưng không ngờ rằng hắc y nhân gần như ngay lập tức đã thi triển thành công Chẳng lẽ đây là uy lực chính thức của Long Cốt Pháp Trường Cầm lấy một thanh Long Cốt Pháp Trường Cẩn thận cảm thụ ma lực ẩn chứa bên trong Dương Lăng lại cảm thấy chấn động Sau khi tỉnh táo lại Trong lòng vừa động Bên người liền xuất hiện một đoàn hỏa cầu như quả bóng rổ khác rất nhiều so với lúc mình thi triển hỏa cầu thuật lần trước. Song túc phi long không phải ma thú cao nhất, nhưng sử dụng tinh hạch phi long, hơn nữa lại có thi thể phi long đầy đủ để chế tác ra ma pháp trượng, thì uy lực tuyệt đối không thấp hơn ma pháp trượng được chế tạo từ tinh hạch ma thú cấp 9. Chấm ngâm một lát, các thản gia nói tiếp, lĩnh chủ đại nhân chỉ cần chuyển long cốt pháp trượng này đến đại thành phố bán, thì mỗi cây ít nhất cũng có thể bán được hơn 20 vạn tử tinh tệ, mỗi cây có giá hơn 20 vạn tử tinh tệ. Sở sở cây long cốt pháp trượng có uy lực rất lớn, lại nhìn các thản gia đang hưng phấn, dương lăng bề ngoài không đổi, nhưng trong lòng từng cơn sóng nổi lên. Ma pháp trượng quả nhiên là một vốn vạn lời, không nói đến một trăm cây ma pháp trượng cấp thấp. Chỉ cần đem 10 cây long cốt pháp trượng này bán đi thì lãnh địa sẽ không lo lắng vì thiếu tiền quý. Đáng tiếc, thời gian thật sự quá cấp bách, đến mông đặc xâm nhanh nhất cũng mất vài ngày. Ba Phạt Lợi Á càng không cần phải nói, nhớ đến khoảng cách xa xôi từ Duy Xâm chấn đi đến các đại thành thị như mông đặc xâm và ba Phạt Lợi Á. Dương Lăng vừa nói vừa lắc đầu. Long cốt pháp trượng cho dù có khả năng thu hồi vô số tinh tệ, nhưng ít nhất cũng phải mất nửa tháng, mà ngân quý của lãnh địa càng lúc càng nguy ngập. Nếu Duy Sâm thương hội đem một nhóm tinh thạch loại tốt đến bán ở mông đặc sâm không kịp thời thu hồi tinh tệ, vậy có lẽ một số dự án không thể không dừng lại. Thời gian quá cấp bách, thấy Dương Lăng nhíu mày nhăn chán, lại nghĩ đến tình hình gần đây của Duy Sâm chấn. các thản gia nhanh chóng hiểu được có điều gì xảy ra trầm ngâm một lát nói lĩnh chủ đại nhân ở bên trong rừng rậm chúng ta có một tòa ma pháp truyền tống trận chỉ cần đưa chúng ta ba cây ma pháp trượng hiệp hội chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề giúp ngươi không nhiều nhất một cây nghĩ đến ma pháp truyền tống trận ở trong chỗ đóng quân tạm thời của hắc ám hiệp hội dương lăng trong lòng vừa động Hai cây bút ve cây long cốt pháp trượng uy lực rất lớn, hai mắt cáp thản ra sáng rực lên. Sau một phen mặc cả, hai bên lấy hai cây long cốt pháp trượng và năm vạn tử tinh tệ đạt thả hờ thỏa thuận, hai bên đều vui mừng. Sau đó Dương Lăng phân phó cho cổ đức và cáp thản ra cùng hành động, thông qua ma pháp truyền tống trận nhanh chóng đi đến ba phạt lợi Á xa xôi, lần này đi đến ba phạt lợi Á. thì ngoại trừ bán ma pháp Trượng nhanh chóng thu lại thật nhiều tinh tệ, thì càng quan trọng hơn đó là tạo ra cơn oanh động ở đó, hấp dẫn các đại thương hội đi đến ma thú lĩnh, qua đó phá vỡ liên minh của các đại thương hội đến từ mông đặc sâm. Mặc dù bố lạp đức thương hội cũng kinh doanh ở phương diện mua bán ma thú tinh hạch, trứng ma thú và ấu thu nhưng chỉ cần ở các mặt khác lấy được bồi thường thỏa đáng, Dương Lăng tin tưởng tuyệt đối sẽ được Hải Nhi bối lý ủng hộ và giúp đỡ. Hơn nữa còn có Hắc ám hiệp hội ra sức sắp xếp. Chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thì cổ đức sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đưa mắt nhìn cổ đức và các thản gia mang theo ma pháp trượng nhanh chóng đi khỏi. Dương Lăng không dừng lại, nhanh chóng trở về duy Xâm tòa thành, chuẩn bị tận dụng thời gian luyện chế vài tấm LMPT. Không ngờ... Vừa mới vào cửa thành, thì lão quản gia mục nhị bá kỳ đã nhanh chóng ra đón. Đại nhân, khắc lý tư đề an của duy tư gia tộc đến xin gặp, đang ngồi ngài ở trong phòng họp, nói là muốn cùng thương lượng với ngươi. Ngươi xem, nhớ đến khắc lý tư đề an nói thế nào cũng không rời đi, lão quản gia lắc lắc đầu. Duy tư gia tộc, nhớ khắc lý tư đề an bỏ ra 80 vạn từ tinh tệ mua rừng gỗ sơn tại sao lại không xuất hiện. Dương Lăng lắc đầu, đối phương lần này đến dám chắc là vì tư thác phu đang bị giam lỏng. trầm ngâm một lát liền nhanh chóng đi đến phòng họp, lão quản gia mục nhị bá kỳ ở phía sau cũng đi nhanh theo. Quả nhiên không ngoài suy đoán, sau mấy lời khách sáo, khắc lý tư đề an nói ra mục đích chuyến đi này. Ngoại trừ muốn khai thác ổ ạt cây gỗ sơn, mở một xưởng đóng thuyền ở ven biển, còn hy vọng Dương Lăng có thể thả tư thác phu đang bị giam lỏng. Lĩnh chủ đại nhân, mẫu thân của tư thác phu nhờ ta mang đến cho ngươi một ít lễ vật Hy vọng ngươi nghĩ đến việc nàng thương con mình Để cho tư thác phu cùng ta trở về ban đồ đế quốc khắc lý tư đề an vừa nói vừa ra hiệu cho tên tùy tùng ở bên cạnh Tên này hiểu ý liền chỉ huy đám người mang lên từng dương lễ vật Ma tinh pháo 2. Ma pháp quyển trục cao cấp một dương Ban đồ đế quốc dựa vào ma pháp để lập quốc Nói về số lượng ma pháp sư thì đứng đầu trên Thái Luân Đại Lục. Mặc dù như vậy nhưng ma tinh pháo và ma pháp quyển trục cao cấp cũng vô cùng hiếm có. Xem ra, vì để cứu ra tên Tư Thác Phu, Duy Tư gia tộc chấp nhận bỏ ra giá rất cao. Sau khi nhấp một ngụm lang mổ tử, Dương Lăng nói, Thời gian trước thế cục vô cùng khẩn trương, Tư Thác Phu trở về ban đồ đế quốc không nhất định đã là chuyện tốt. Tuy nhiên, bây giờ sóng yên gió lặng, Ta cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của hắn trên đường trở về, trầm tư một lát, hắn hiểu được thế cục đã phát triển đến như hôm nay, tiếp tục giam lòng tư thác phu cũng không còn ý nghĩa chiến lược. Cùng với việc vì tên tư thác phu mà bất hòa với duy tư gia tộc, còn không bằng nhận lễ vật của họ rồi đáp ứng yêu cầu. Dù sao thêm một địch nhân là nhiều thêm một bức tường cản trở, thêm một bằng hữu có khi lại thêm một phương pháp, nhận được lệnh của Dương Lăng. Áo lan đa nhanh chóng rời đi, không lâu sau dẫn theo tư thác phu hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt đến. Thiếu ra ngươi vẫn ổn đó chứ? Thấy tư thác phu thân thể suy yếu, khắc lý tư đề an vừa nói vừa đi lên, nhìn thấy dương lăng ở cách đó không xa, lại nhìn khắc lý tư đề an đang bước lại gần, tư thác phu dùng sức trước mắt. Dường như ngay lập tức còn không có cách nào xác định rốt cuộc đây là sự thật hay là giấc mộng Thời gian này bị nhốt trong biệt viện Mặc dù thân thể không bị hành hạ Nhưng cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài Từ một tên lĩnh chủ trở thành một tên tù khác nhau quá lớn Mất mát vì Mai Lệ nhị Tư vô tình Không lúc nào không hành hạ thần kinh của hắn Mặc dù chỉ bị nhốt có mấy tháng Nhưng hắn sắp hỏng đến nơi dường như không thể vượt qua năm tháng buồn chán. Hắc hắc, ta khỏe lắm, không ngờ rằng lâu như vậy các ngươi vẫn còn nhớ đến thiếu gia ta. Lắc lắc đầu, Tư Thác Phu gật khắc lý Tư để An chuẩn bị cúi xuống vấn an mình, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Lăng ở cách đó không xa, tựa hồ hận không được phải nuốt sống hắn. Được rồi, Khắc lý Tư để An đại nhân Có chuyện chúng ta vẫn chưa nói cho ngươi, Dương lăng ra vẻ khó khăn trần chờ một lát rồi nói, có lẽ vì nhớ đến cuộc sống hào hoa ở đế đô, hoặc là nhớ đến tiểu thư Mai Lệ Nhị Tư mới gặp ở Duy Sâm Trấn, tinh thần của thiếu gia tư thác phu thời gian này không bình thường cho lắm, thường thường một mình vừa nhảy vừa cười.